Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần Thưa quý vị, diễn biến phần trước khiến người nghe thật sự xúc động Đó là sự đón tiếp của 10 đứa con gái từ phía bên kia Vừa quyết đi theo cách mạng, dành cho 5 bờ Ngay sau đó là buổi họp chớp nhuắn của 5 bờ Với nhóm du kích anh vừa gây dựng Cả ba du kích ấy đều là phòng vệ dân sự của tùy Mỹ lập nên chính cây quy danh trú 5 đồng khởi của 5 bờ Đã mang cả ba người đến với cách mạng Đến với niềm tin vào chiến thắng Ở một ngày không xa Cũng trong đêm đó Ở ấp chiến lược Nam Bờ đến nhà ông Sao Đương Một ông lão già nhất trong ấp chiến lược Qua trò chuyện Nam Bờ đã quyết định chọn nhà ông làm căn cứ Bởi anh cảm nhận tấm chân tình nơi ông Người nghe cũng thực sự cảm động Khi nghe những lời đối thoại Của hai ông cháu Đứa cháu nhỏ của ông là Hải Dù còn nhỏ Nhưng nó biết yêu ghét đúng người, đúng hoàn cảnh. Nó yêu thương và quan tâm chú năm Bờ bằng tình cảm của một người lớn, vừa chú đáo, vừa sâu sắc. Thắng lợi của cách mạng nhờ vào những tấm lòng cưu mang ấy của bao người dân Việt. Bây giờ Thanh Hảo sẽ thể hiện nội dung tiếp theo tiểu thuyết Mùa Gió Chướng của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Một buổi sáng của thằng bá cảnh sát Trong phòng làm việc Một thiếu niên đứng trước mặt hắn Hắn hỏi Sao chưa đi quân dịch Tôi chưa tới tuổi Bao nhiêu mà chưa tới Hắn quát trợn mắt Làm ra vẻ nổi giận Qua Tết tôi mới 16 15 16 gì mà chồng ngồng vậy hả Chú thiếu niên chẳng biết Phải đáp lại thế nào câu hỏi đó của hắn Chú cuối mặt như muốn nhìn lại tầm dốc của mình. Mày sao làm thinh vậy mày? Dạ. Nhà mày vừa rồi đem ra được bao nhiêu xoài, mấy xuồng? Dạ, hai xuồng. Hai chục hả? Dạ, hai thôi. Bao nhiêu tuổi? Hắn lại hỏi. Qua Tết tôi mới 16. 15, 16 gì mà chồng ngồng vậy hả? Lần này... Chú tiêu niên không nhìn xuống nữa Chú đáp do mặt tôi mà ông không đoán được sao Mặt mày là mặt dân dùng giải phóng Tao làm sao đoán được Khai xanh cũng không có Tao làm sao mà biết Đang ngồi Bất thần hắn bật đứng dậy Lại trởn mắt nhìn thằng nhỏ Cởi quần ra Chú tiêu niên nhìn lại hắn Vừa ngó vừa ngơ ngát Tao biểu mày cởi quần ra Dồn cái mặt dưới của mày thiệt hơn Cởi ra À té ra là vậy Tưởng gì chứ cái đó thì có khó gì Không một chút ngần ngại Chú cúi xuống Mở sợi dây lưng quần Tuột xuống Rồi hãy cái đít lên Thôi kéo lên Ra đứa khác Nghe nó hét Chú không kịp buộc lại dây lưng hai tài sách lấy lưng quần chạy ra Mấy chú thiếu niên khác đang ngồi đợi ở ngoài quay lại hỏi. Nó bắt cởi quần cho nó coi. Thiệt sao? Tặng nào có thì nhổ đi. Có một chú nghe vậy, liền quay mặt vô dách, thọc tay vào túi quần, mặt nhăn nhăn. Nhìn vào mặt dưới của năm chú thiếu niên. Buổi sáng hôm ấy, cảnh sát ba kết tội hai chú giấu tuổi trốn quân dịch. Mỗi chú bị phạt 100.000 đồng, giá có sẵn. Người cuối cùng là chị nở. Chợ đang nhóm, chị phải gửi thú xoài cho một cô bạn, theo chân hai tên cảnh sát, bước vào nhà việc. Đứng trước mặt hắn, hắn hỏi. Sao? Sao là sao ông cảnh sát? Tôi giỡn với cô, sao mà cô hỏi giận lên vậy? Hắn thấy nực, hắn đưa tay cởi cút áo, rồi hắn hỏi. Con nhỏ lớn của cô đâu? Chị vẫn không nao núng. Mặc dù cái mặt cọp trên bộ ngực của hắn đang nhìn dị, nha răng. Chị đáp, tôi để nó ở lại coi vườn. Vườn tượt gì mùa này? Vườn tượt không coi thì sang năm lấy gì mà ăn, ông cảnh sát. Mấy người định đấu lý với tôi sao chứ? Hắn cầm cái giặc áo quạt lý lịa như muốn thúc cái mặt cọp nhảy sổ ra. Chuyện có sao tôi nói vậy? Tôi đấu đá gì đâu? Tôi không có thị giờ để cà kê dê ngỗng với mấy người. Nói trắng ra, để con cái ở lại trong đó là có tội. 100. Chị không ngờ hắn kết luận câu chuyện nhanh gọn đến như vậy. 100 mà hắn nói có nghĩa là 100.000 đồng. Có mấy người để con lại trong ấy, mỗi người đã phải nộp cho hắn đúng 100.000 đồng sáng hôm qua. Không thể nào thoát được. Nhưng chị giờ như không hiểu. Chị cúi xuống, móc túi. Hẳn đưa mắt nhìn theo mấy ngón tay gầy xanh sao của chị. Chị rút tấm giấy 100. Chị vừa đặt tờ giấy 100 xuống bàn, thì tay của hắn cũng vừa phủi tờ 100 bay xuống cùng với cái đấm bàn và tiếng thét. 100 ngàn! Ông ăn gì mà sát đứt bất nhân vậy? Ông cảnh sát? Hẳn tức đến lòng lên. Nhưng chẳng biết làm gì Hắn đứng bật dậy Cửa quậy hai cái dai Cái mặt cọp trên ngực hắn cử động Nhưng vẫn cứ dính sát vào da Hắn quay qua quay lại Rồi bước sang phòng bên Hắn gọi Mịnh đâu? Dạ Thằng bệnh cũng đang ngồi bàn giấy Nó bước tới Mày qua nói chuyện với con mẹ nở cho tao Nói chuyện với nó Tao nực lắm Chuyện tới đâu mà anh nực Dạ có sẵn, nó biết mà nó muốn triêu gan tao Nó móc túi đưa tao tấm giấy sen Làm như tao đói, tao xin tiền ăn hủ tiếu vậy Anh để đó cho em Thằng bệnh là thằng chịu khó, biết ngọt ngào Còn thằng Bá vẫn còn cái thói quen của thằng đứng bến xe Mở miệng là chửi thề Giữa câu chửi thề Và cuối câu cũng chửi thề Đối với lĩnh thì nạt nộ, bạc tay Tự Xưng là Đại ca. Trước đây hồi thời Pháp, đối với dân trong vùng hắn chiếm đóng, hắn là hiện thân của quỷ sứ. Đánh dân bằng chày giò hai màu, một đầu màu xanh, một đầu màu đỏ. Tôi đánh bằng đầu màu xanh là tội phải lo tiền, tôi đánh bằng đầu màu đỏ là tội chết. Người dân vùng đảo Hòa Hảo gọi đó là chày giò đầu sinh đầu tử. Cái thời ấy đi qua nhưng hắn thì vẫn còn. Thời này cũng vậy nhưng phải làm cách khác hắn không quen. Theo hắn nói trắng ra hắn thường nói với bạn bè như vậy thời trước thì làm việc gian cho tay thời này thì làm việc gian cho Mỹ khác gì. Cộng quà với cộng què quốc gia với quốc viết vậy đặc được làm vua thua làm giặc ăn không được phá cho hôi Nói trắng ra Kẻ trên người dưới gì cũng vậy Công việc sáng nay không được trôi chải Hắn đâm bực Bực lây với ông đại diện phiến Thời Tây Cái thời hắn làm trưởng Dùng nào hắn chiếm đóng Trên trời dưới đất đều thuộc vào hắn Một tay Tệ xã phải cúi đầu Bây giờ quyền hành phải chia năm xẻ bảy Dân lại cứng đầu Đấu tới đấu lui Trong việc phân chia Trong việc phân chia Thằng đã diễn phiến, đã giành đáy miếng ngon, còn hắn thì gặm xương. Một cái thằng trong lúc nào cũng bể dễ, đứng đắn và đa mưu. Hắn đến chơi nhà này, rủ rỉ vài câu, đến nhà khác, kê miệng vào tay người ta thủ thủy vài điều. Thế là thiên hạ hiềm khích nhau. Còn nó thì nó đứng ngoài, lấy nịnh nọt, được nồng cấp trên. Còn thằng Đông thì lúc nào cũng dỗ ngực chiến sĩ quốc gia, trống rỗng như một cái thùng không. Bà bước ra khỏi nhà Việt, trong lúc bực bội hắn đi thẳng xuống bến tàu. Trong lúc đó, thằng Mệnh bước qua phòng. Chào chị nở, chị ngồi xuống. Hắn ngồi lại cái ghế của thằng bà. Chị làm sao mà để ông nổi giận vậy chị? Chị ngồi đi. Đứng lâu mỏi chân Tôi đứng được rồi Chú nghĩ coi Dạ chị cứ nói mua xoa vừa rồi tôi được có mấy xuồng đâu Mà ông đòi ăn 100.000 ngàn Chị ngồi đi Tôi nói về cho chị nghe Trước sau rồi cũng vậy Nói tới nói lui làm chi cho nó mệt Chị nở ngồi xuống ghế Nhưng chỉ ngồi một bên mép cho có chừng chính phủ đang hô hào chống nạn tham nhũng Báo nào cũng đăng Đài Sài Gòn ngày nào cũng nói mở đây thì hở ra là tiền Ai chịu nổi Thằng Mịnh được cái là ai nói gì Nó cũng gật đầu Nhưng mặt thì lạnh với tiền Chị nói đúng Nhưng xin chị hiểu cho Là ở đây tiếng là chi khu Đêm thì có đèn điện Nhưng vẫn là nhà quê Lý lẽ thì đúng Nhưng ai nghe Chị nghĩ kỹ coi tôi nói có đúng không Có phải như ở Sài Gòn đâu Mà ở Sài Gòn thì cũng vậy thôi. Ở Sài Gòn, người ta có cái cách của Sài Gòn, người ta ăn bạc rượu. Ở nhà quê, người ta có cách của nhà quê, ăn bạc ngàn. Nói như chú vậy có nghĩa là... Dạ phải, chị là người dùng giải phóng, ở trong đó khác, ngoài này khác. Ở trong đó, người ta nói lý, nói lẽ, nói tình, nói nghĩa. Còn ở đây thì nói quyền với tiền. Nếu chị ở trong đó Thì ai người ta dám vô đó tống tiền chị Chị ra đây chị phải theo đây Con cá trong rọ Dùng giấy chỉ làm cho mình trầy di tróc giấy Ít gì Nói như chú vậy Chị để tôi nói hết Nó cắt lời chị Nếu chị làm cho ông giận ông ra lệnh bắt giam chị Thì ai người ta dám vô đây bên chị ông buộc tội là chị cho con theo dựa cọng Chị cãi sao trôi Chị ngồi trong tù, mấy đứa nhỏ ai lo, muốn ra tù chị phải tốn tiền, đến chừng đó không phải 100 mà hai hoặc 300 trăm. Tiền với con cái nào quý hơn? Chị nghĩ kỹ đi. Ở trong tù nếu không bị đánh đập, nếu không ai đụng chạm gì tới chị, ra tù người ngoài biết chị thế nào. Còn ảnh, ảnh ở trong kia. Thôi, chú đừng có nói nữa. Chị không chịu nổi sự thật cay đắng qua lời lẽ của nó. Chị muốn đưa hai bàn tay giả vào cái miệng hôi thối của nó. Chị nắm lấy giặt áo, giận rung. Nó thấy chị giận đến tím môi, nhưng mặt nó vẫn lạnh, nó tiếp. Tôi biết, chị với bà con trong đó không ưa tụi tôi. Trước sau gì dân chúng cũng nổi dậy. Tụi tôi bị liệt vô loại ác ôn rồi, không được khoan hồng đâu. Ở trong làng, Vẫn đứa như tụi tôi Có đứa nào sống đến hai thứ tóc đâu Có đứa ăn không được một bùa lúa Nhưng chừng nào tới đó rồi hẳn hay Tụi tôi xin chịu đứt đầu Còn bây giờ thì Chị nghĩ kỹ đi tôi không ép Nó nói rõ ràng và lạnh lùng đến vậy Thì còn nói gì được nữa chỉ cứ nhìn thẳng vào mặt nó Cũng mặt người Mà sao trơ như đá Nhưng tôi không có đủ 100.000 thì làm sao? Nhìn cái mặt nó, tởm quá Chị bóc hết hai túi Hai tay cầm hai nắm bạc Đập xuống mặt bàn trước mặt nó Chị giận đến lạc tiếng Giọng the the Tôi có bao nhiêu đó, lấy hết đi Chê ít thì hốt cứt mà ăn Muốn bắt thì bắt Chị đứng dậy, nghiêng người thách thức Mặt nó vẫn trơ như đá, lạnh như tiền Mắt giam chị thì sướng ít gì tôi. chỉ cứ để đó, ổng sẽ đếm. Thiếu đủ gì, tôi sẽ lựa lời nói lại với ổng. Chị bước nhanh ra, để nước mắt đừng rơi trước mặt nó. Trong lúc đó, thằng bá đứng dưới bến sông, dò ngó ba chiếc tàu đò của mình đang rộn ràng đưa đón khách. Một chiếc tách bến rút còi chạy ra sông. Hắn có thói quen để Khi có điều gì bực bội là hắn xuống bến nhìn những chiếc tàu của cải của mình lòng nó lại khoay khỏa. Nhìn theo chiếc tàu để lại phía sau một đường sóng hắn thấy vui vui. Hắn trở lên đi ngang chợ thấy chị nở đang ngồi sau thốn xoài. Hắn biết là chuyện đã giải quyết xong. Hắn thầm khen thằng Mịnh thằng nhỏ mà khôn khéo như con nhện cái nó có tài văn lưới. Trong công việc của hắn, gặp điều gì rắc rối khó khăn, hắn đều nhờ đến thằng Mịnh. Nhưng chỉ có thằng Mịnh, hắn thấy chưa đủ. Theo cái đầu óc vốt nát của hắn, hắn gọi thằng Mịnh là Quang Văn. Hắn cần thêm một quan Võ nữa. quan Võ, theo cái nghĩa của hắn là dân anh chị, là người có bàn tay sắt, dùng để tra khảo tù nhân. Hắn nghĩ đến ông Tám Quyện, tay anh chị lâu đời ở trong làng. Ai cũng biết Lúc mới nhận chức cảnh sát trưởng Hắn đã nghĩ đến ông Hắn mời ông ra cộng sự với hắn Nhưng chuyện không thành Ông tắm Quyện một mực từ chối Bây giờ ông tắm Quyện đang thất nghiệp Là phải đỡ đầu cho một đám em Cách đây mấy hôm Hắn lại mời ông Và lại bị ông từ chối Nhưng lần này Ông từ chối không quyết liệt như lần trước Ông không nhận, nhưng có bỏ thòng một câu. "Chú để cho tôi nghĩ lại." Hắn đoán biết giờ này chắc ông ấy còn ngồi trong tiệm cà phê. Hắn rảo bước đi nhanh lại tiệm chuồi. Tiệm chú Phồi, một cái tiệm lâu đời ở chợ làng. Chú Phồi đã chết từ đời não đời nào rồi, chẳng ai nhớ. Cũng có người không biết chủ tiệm ấy ra sao. Nhưng cái tiệm ở đầu phố ấy vẫn còn mang tên ông, tiệm chú Phồi. Tiệm bán đủ món ăn và thức uống, bánh bao, xíu mại, giò cháo quẩy, bánh phình, hủ tiếu, cà phê sữa, nước đá. Tiệm chú Phồi đã giảng khách. Và chợ cũng đã tan rồi Nhưng ông Tám Quyện Vẫn còn ngồi Ông ngồi chồm hổm trên chiếc ghế đổ Một mình một bàn Trong một góc Ông Tám Quyện gần 60 Nhưng vẫn khỏe mạnh gân gút Nước da màu đồng điếu Con người cao lớn Dền dàng sân sùi góc cạnh như một bức tượng Ông ăn mặc khác lạ hơn mọi người Lúc nào Ông cũng mặc quần đùi đen Áo xá sẩu cũng đen Đầu cũng đổi nón phớt đen Không hề thấy ông mặc kiểu quần áo nào khác Ngoài cái kiểu quần đuôi Với cái áo xá sẩu ấy Dù ở bến xe, bến tàu Trong tiệm nước hay ở bất cứ đâu Ông có thói quen Ngày nào cũng vào tiệm cà phê Một ngày ít nhất là ba cử Có tiền hay không có tiền Điều đó ông không nghĩ tới Có tiền thì ông trả Không có tiền thì ông ngồi đó. Trước sau rồi cũng có một thằng em bước vào trả cho ông. Ở mối đường này, đường sông có 3 hãng tàu, đường bộ có 3 hãng xe. Đường xe, ông đứng bến cho hãng ứng quà. Bến tàu, ông đứng bến cho hãng giảng ký. Sau đường ông, ông có một đàn em. Dần mấy tháng nay từ ngày đường tàu về đường xe quy về một mối... Dưới bến là tạo của cảnh sát bá Bến xe là xe lam của đại diện phiến Hai người chủ mới này Giành khách và giành bến Với những chủ cũ Không phải dựa vào dân anh chị Mà bằng quyền đực và súng ống Chủ cũ bị phá sản Không ai giành khách Giành bến với ai Ông và cả đàn em của ông bị thất nghiệp Túi không tiền Nhưng ông không bỏ được thói quen Vào tiệm cà phê Sáng nay cũng như sáng hôm qua hôm kia Sau khi uống xong Ông vẫn ngồi đó Ngồi chùm hổm trên chiếc ghế đẩu Đợi một thằng em Thấy mặt một thằng đàn em vào tiệm Ông gọi cho nó một đi Thằng em bắt trước ông Cũng ngồi chùm hổm Nghe qua câu chuyện dài dòng của thằng em Ông biết thằng em cũng như ông Không một xu dính túi Dù không một xu dính túi Ông vẫn giữ cái tánh hào phóng Của một đàn anh Ông bảo Thôi mày có việc mày cứ đi Để đây cho qua trả Thế là trên bàn của ông Thêm một ly chưa trả tiền Và ông lại ngồi đó Chờ đứa khác Thấy một càng tràng em bước vào Tưởng nó có tiền Ông vừa nhứng bài chào Vừa gọi cho nó một đi Người hữu kỳ thấy vậy Mừng cho ông Tiếng rào của anh ta cũng vui hơn. Dách cô phé nại xỉu xìa thòn đầy. Tiếng rào của người hũ Ki trầm bỏng ngân nga kéo dài như một câu hát. Rồi qua câu chuyện dài dòng của nó, ông biết nó muốn đụng đi cà phê cho ông. Nhưng ông không để lộ ra điều gì cho thằng em thấy khó xử. Ông bảo với thằng đàn em như những lần đã sẵn tiền. Thôi mày có việc mày cứ đi Để đây cho qua trả Sáng hôm qua Hôm kia Và những hôm trước Trên bàn của ông Nào ly Nào đĩa Cứ chồng lên nhau trước mặt ông Cuối cùng Rồi cũng có một thằng đàn em bước vào Nón phớt đổi lệch Mồm ngậm đứa thuốc Mặt hớn hở Rồi sau khi uống xong Nó gọi hủ kia Đưa tay đánh một dòng qua vàng Bảo với giọng kêu hãnh Thấy su Đến lúc đó Ông mới rời khỏi ghế Nhưng sáng nay Suối quẩy làm sao Ly tách trước mặt ông đã đầy bàn rồi Mà chưa thấy một tàn đàn em nào tới Người chủ già Hiểu được tình cảnh của ông Bằng thái độ của một ông chủ Biết chiều khách Ông ta đến chào ông Tỏ ra sẵn sàng và hài lòng Được để cho ông thiếu Chỉ xin ông cho phép hũ kỳ được dọn đĩa ly cho gọn Nhưng ông khoát tay Để tôi trả Ông đáp lại với vẻ nhục nhã mà lạnh lùng Nếu cái bàn được dọn đi Thì ông ngồi lại đó với cái gì Và ông vẫn cứ ngồi lại đó Ngồi trồm hổm lên ghế đẩu Lúc đó, cảnh sát bá bước vào tiệm Nhìn lên cái bàn đầy ly đầy đĩa trước mặt ông Nó hiểu Ra vẽ nhúng nhường Nó khôn mình Chào đại ca Đứng về giai dế của làng anh chị Thằng bá thuộc vào bậc đàn em của ông Ngực nó xăm mặt con cọp Ngực ông thì xăm rồng Một con rồng đang lộn trong mây Nằm gọn trên bộ ngực to tướng của ông Cảnh sát bá kéo ghế Ngồi cùng một bàn với ông Đại ca uống thêm Tôi uống rồi Đầy bàn đó Chú uống đi Thằng bá gọi một ly cà phê Nó vừa quẩy cà phê Vừa nói chuyện với ông Sao đại ca Mày nghĩ tới tao Tao cảm ơn Nhưng tao ngẫm Cái làng dao búa của mình Mày biết Mỗi lần hành sự Mình phải đề phòng Không thì bị người ta lấy thẹo Còn công việc của mày Tao ngẫm Mình đánh đập người ta mà người ta không dám đánh lại, coi sao được. Đánh người mà người ta không dám đánh lại, vậy mới sướng chứ đại ca. Làm vậy sao gọi là anh hùng. Nói trắng ra thì cũng vì miếng cơm thôi đại ca. Ông Tám Quyện ngàn nhói đến tận tim. Vì miếng cơm. Ông ngồi lặng thêm. Vì miếng cơm. Mà ông bước chân vào làng giao búa. Cái miếng cơm ấy bị cướp mất rồi. Bây giờ nó mang miếng cơm đến giữ cái miệng đói của ông. Thằng bà uống xong đi cà phê. Nó gọi Hũ kia, dãy tay qua mặt. Tính hết. Nó muốn làm nhục ông bằng miếng cơm. Bây giờ nó muốn dung tiền ra trước mặt ông nữa. Là dân anh chị, dân ông là người trọng nghĩa khinh tài. Không nhìn được Ông chụp lấy bàn tay nó Bàn tay nó nhỏ như con chim Trong bàn tay ông Ông nhìn thẳng vào mặt nó Phần của tao Mày để tao Thằng bà ngượng đến đỏ mặt Nhưng nó không dám giận Nó cười Cười giả lã cho qua Cảnh sát bá đi rồi Tức mình mà không biết làm gì Ông gọi thêm một đi nữa Uống cho bỏ ghét Chợt có một chú nhỏ không thuộc đàn em của ông bước vào Lễ phép cúi đầu chào Thưa chú Tám Qua cái cùng cách chào hỏi đó Đủ biết là ai rồi Không phải những tay em của ông Nhưng chú lại kéo ghế ngồi cùng bàn với ông Gọi hủ kia Cho tôi một ly cà phê Người hủ kia có đôi mắt quan nhìn khách Biết đây là một chú nhỏ mới tập tành Và cũng biết đây là ông khách đang có tiền chúng ta bèn cất tiếng bảo pha một ly cà phê Để nhiều đường qua giọng hát trầm bỏng và kéo dài Dách cô phế nại tố tố thoàn à Chú nhỏ cầm cái muỗng khuấy đường Rồi bút từng muỗng Cái muỗng có đục ba cái lỗ nhỏ Nó vừa bút lên vừa đưa đến miệng cà phê đã chảy xuống hết rồi. Đúng là một thằng nhỏ chưa biết uống cà phê. Cháu đổ vô dĩa cho nó nguội mà hấp. Ông bảo chú nhỏ. Nhưng chú nhỏ không thiết uống cà phê. Chú nói. Thưa chú Tám, lâu nay chú có khỏe không? Ông không đáp mà hỏi lại. Cháu tên gì? Dạ cháu tên Sương. Cháu còn ai? Dạ cháu. Cháu là con của hai mậu. Hai mậu xóm nhà ông Sao Đường phải không? Dạ thưa phải. Bữa nay cháu đi đâu mà ghé qua đây? Dạ cũng có chuyện. Thôi uống đi ngồi hết. Thằng Sườn cầm ly hấp một cái rột. Thấy vậy ông bật cười. Uống xong chú rụt rè. Thưa chú Tám, bữa nay cháu có tiền. Chú cho cháu trả hết cái phần của chú. Nếu cháu có lòng tốt, ông đoán chắc là một thằng nhỏ đang bước vào nghề, muốn kiếm ông làm đại ca. Hữu Khi tính tiền xong, cả thảy là 7 ly. Nếu đúng là đàn em, thì vậy là xong, ông sẽ bỏ chân xuống ghế, bước ra cửa. Nhưng đây là một đứa lạ, ông muốn nấn ná hỏi vài câu. Tiền đâu mà cháu trả cho chú Dạ Dạ Thấy nó ngập ngừng Đâm nghi Ông nặng lời Sao mày giá tiền Không phải của cháu Ủa Hai con mắt ông trợn ngược lên Cảnh sát bá giao tiền cho mày hả Giọng ông gầm gừ trong cuốn họng Và vừa nói vừa nghiến giá thưa không Vậy cho cô ai Dạ, của một người quen với chú Người quen nào của tao? Dạ, mày nói sao mà tao nghe lạ vậy? Tiệm về trưa ít khách Sườn kéo chiếc ghế ngồi xích đại ông Nói nhỏ Dạ, tiền của chú Năm Chú Năm nào? Dạ, chú Năm cũng nghèo Nhưng chú Năm biết tình cảnh chú Chú Năm đưa tiền cho cháu Biểu cháu ra đây trả tiền cà phê cho chú. Chú năm và chú năm nào? Bậy nói tôi nghe lạ quá. Bậy không nói trôi thì đừng có trả. Dạ, chú bước ra ngoài cháu mới nói được. Ông thấy chú nhỏ ngồi trước mặt mình có vẻ lạ, rụt rè nhưng không sợ sệt. mày ra trước đi. Sườn ra trước, ông ra sau. Hai người bước ra cửa tiệm. Chú năm nào? Cháu nói chú nghe coi. Dạ, chú năm bờ. Ông giật mình quay lại, nhìn sườn với vẻ lạ lùng. Sao? Cháu nói của ai? Dạ, của chú năm bờ. Của chú năm bờ. Giọng ông lạc hẳn đi. Dạ phải, của chú năm bờ, chứ không biết sao. Năm bờ tức là hai dân. Con của ông chủ tịch Việt Minh Quận. Sao tao lại không biết? Mà thiệt hay sao? Trời đất! Sườn thấy ông chưa đã biến thành một người khác. Con người dữ dội và sắc đá của ông như mềm dịu lại qua giọng nói thiều thào và nhỏ nhẹ của ông. Cũng con người cao lớn, gồ ghề và góc cạnh ấy. Cũng có vẻ ngang tàn ấy. Sườn thấy ông sâu hiền lành Dễ gần đến cây lạ Lạ hơn nữa là đôi mắt của ông Đang mờ qua một làng nước Từ lâu tôi là dân anh chị Nhưng ông vẫn nghĩ Mình là người của anh em Không phải mới đây mà từ lâu Từ cái thời trai tráng của ông Trong những ngày còn bóng tối Ông là đứa trẻ bồ côi của xóm Mộc Ông ở đợ nuôi thân Khi đến tuổi thành người, ông học nghề cưa. Ông đã cùng với bạn thợ giá cưa đi cưa cây trong đêm treo cờ. Nam Kỳ 40 năm bị khủng bố để thoát khỏi dòng dây của bọn giặc. Ông làm bảng trèo cho một gha cá lên Sài Gòn. Vì miếng ăn, ông bước vào làng anh chị làm tay sai cho một người anh chị đứng bến xe. Trong một trận đánh, ông dùng cây sát Chọc đò nướng đỏ, song vào trận, đánh quỷ hết đối phương cái sắc nướng đỏ ấy được ghi lại hình ảnh con rồng lộn trong mây trên lòng ngực của ông Từ đó, cuộc đời của làng dao búa đưa ông đi mỗi ngày mỗi xa Đôi lúc nhớ đến anh em, tự an ủi mình Ông nghĩ, thôi tay đã lỡ nhúng chàm rồi Bây giờ, khi ông năm vào cảnh đói nghèo, thì cách bạn lại nhớ đến ông. Nè cháu, cháu về nói với chú Nam Bờ, chú cảm ơn. Nói với chú Nam Bờ, cuộc đời của chú đây chẳng khác gì dòng nước đổ, đột ngầu, nhưng là dòng nước ngọt nghe cháu.